trọng khẩu vị Tác giả Tử tiểu thất Người đọc Thanh xà Chuyện được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 30 Là một cặp đôi tương đối nổi tiếng trong trường Tôi cùng tìm đường bị theo dõi Bị chụp ảnh Rồi còn bị đồn đãi nữa Vốn hai chúng tôi cũng không để ý Ở trong lòng Nhưng mấy bạn học thích chụp ảnh à Thời điểm chụp ảnh có thể có chừng mực một chút hay không Tôi vừa về đến phòng ngủ Liền cảm thấy không khí có chút khác thường Bà tên biến thái kia đang nhao nhao Nhìn về phía màn hình máy tính cười ha hả Nhìn thấy tôi trở về Lại cười đến càng dâm đáng hơn Tôi không rõ chân tướng Đi qua bên cạnh từ thiên tài Hướng màn hình máy tính của cô ấy Nhìn một cái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 Về phần tôi chỉ lộ ra cái lỗ tai cùng một phần rất nhỏ trên mặt Hơn nữa bàn tay xinh đẹp của tiền đường đặt trên mặt tôi kia Thật sự đã dành hết ống kính rồi Diễn đàn co dính cái topic này Trên dưới chắc toàn là bọn háo sắc Xem màu một chút đi Tôi vội vàng mở máy tính Mở cái topic kia ra mới phát hiện sự việc còn khoa trương vượt xa hơn so với tôi nhìn thấy không nói tới bè lũ háo sắc bên dưới khoa trường đến đâu dù sao tôi cũng quen rồi vấn đề mấu chốt là chủ tóc bích quả thực quá điên cuồng không biết người nào đó đã theo dõi chúng tôi bao lâu rồi nữa ảnh chụp ra thậm chí còn phân loại từ vai kề vai đến nắm tay từ nắm tay đến dựa vào nhau tiếp đó chính là mấy tấm tôi cùng tìm đường hôn môi kia đương nhiên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 Quần chúng trong diễn đàn phần lớn là tương đối vui vẻ Ngẫu nhiên cũng có một thai kẻ nói chuyện chẳng hiểu sao đầy mùi thuốc súng Nhưng mọi người hớt lờ hoặc là nhân tiện trêu chọc một trận Không khí tương đối hài hòa Tôi kéo chùa tới lui nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiền đường Dù sao vẫn có một loại xúc động muốn che mặt cỗi lại Không cho người khác nhìn thấy Hình đại diện của tiền đường trên quy quy nháy sáng Cậu ấy vừa online tìm gửi cho tôi một cái link Chính là cái topic vừa rồi Tôi trả lời cho cậu ấy bằng một chuỗi chấm câu Ảnh chụp trẻ chuyên nghiệp gì cả Đến cái mặt em cũng không thấy Xóa bỏ nó nhé Xóa bỏ? yêu, có vẻ chúng ta quá hẹp hòi không? Chúng ta có quyền lợi này mà Cái kia hơi quá mức Xóa bỏ đi Được, anh hiện tại liên hệ với admin Một lát sau, tìm đường gửi đến tin nhắn. Admin không online, anh xóa giúp luôn rồi. Tuy rằng việc tiền đường làm không được trong sáng cho lắm, tôi vẫn là ủng hộ đến cùng. Để bày tỏ tôi đối với hành vi của cậu ấy, có cái nhìn tích cực chứ không phải khinh vĩ, tôi dự tính khen ngợi cậu ấy. À, trước tiên khen ngợi cậu ấy bản lĩnh lớn, rồi khen cậu ấy lá gan lớn vậy. Tiền đường, anh thật lợi hại. Trứng cũng rất lớn. Mở ngoặt, bà tiểu vũ của chúng ta định thai là đảm, nghĩa là lá gan, nhưng lại thai thành đảm, nghĩa là trứng. Mẹ nó đánh sai rồi, bộ gõ xuống xa. Cảm ơn. Người ta thật ra rất rụt rè, rất e lệ. rất ngượng ngùng cũng là rất ngớ. Ngày hôm sau, tìm đường nhìn thấy tôi, cờ trên mặt bắt đầu run rẩy, khóe miệng cong lên giữ nguyên không đổi. Tôi nhìn mà muốn xé miệng cậu ấy ra. Giữa trưa, lúc ăn cơm cậu ấy còn đặc biệt mua một quả trứng kho, đè đồ ăn tới ngồi trước mặt tôi, sau đó dùng đũa gãy gãy quả trứng, cười tủm tỉm hỏi tôi.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 Không có người dành với em đâu <cười> Ây da, tiền vũ, anh sai rồi Tiền đường đột nhiên cầm lấy tay tôi Hít lấy khí lạ Tôi tiếp lấy ly trà Chậm chạp thu chân Ăn cơm trưa xong Tiền đường sốt ruột đi tìm sư huynh Thảo luận vài vấn đề Tôi một lần tản bộ trong sân trường Đi tới, đi lui Đột nhiên thấy một cái bóng người quen thuộc Thì không phải là em gái lam sao Cậu ta xuyên không hả trời Lúc này em gái lam đang ngồi trên mặt cỏ dưới bóng cây Hai tay chống về phía sau Chân dài tùy ý co lại Mắt khét hờ Miệng ngậm điếu thuốc Nhìn sao cũng thấy giống cái tên lưu manh trời bờ lêu lổng. Tôi đi qua Ngồi bên cạnh em gái lam Đẩy đẩy cánh tay cậu ta Em gái lam Gọi lười biến đáp một tiếng Ông làm sao vậy Em gái làm mở to mắt Ngồi thẳng dậy Cậu ấy gãy tàn thuốc Nói Tôi vừa mới gặp bạn gái trước Bạn gái trước nào Thì người đó đó Cái người bắt cá hai tay Ba năm hả Ừ Mẹ nó Đừng có nói cho tôi biết Ông quay lại nhé Sao có thể chứ Em gái lam hừ một tiếng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 Lúc ra khỏi miệng lại biến thành Vậy hiện tại cậu tính thế nào? Mắt em gái làm lấy lên tia sáng Trước tiên cứ lôi lên giường rồi nói tiếp Tôi toát mồ hôi Ngài đúng là đại thần